Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 138 phong ảnh vô tung Lúc trước áp chế thực lực Hắn mặc dù dưới công kiếp của phí thần trữ không thể tránh khỏi ngạnh sinh sinh đỡ một quyền Nhưng mà ở trong quá trình lùi về phía sau giảm bớt lực khiến cho hắn ở trên vô ảnh phiêu hồng quyết cũng là có một tiên minh ngộ mới Khoảng cách đến thứ thứ hai phong ảnh vô tung của Vô Ảnh Phi Hồng Quyết. Hắn mơ hồ đã đụng chạm đến tầm giấy mỏng kia, chỉ cần đâm ra một cái, hắn liền hoàn toàn nắm giữ. Gạt ngang ta dĩ nhiên không có chuyện gì. Quyền đầu của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng muốn thương tổn đến Lâm Tiêu ta không khỏi có chút người si nói mộng. Lâm Tiêu đứng ở giữa quảng trường, không khỏi cười lớn lên. Ánh mắt vốn là lo lắng của phó thần trữ liền ngẩn ra, chau gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tuôn ra một đoạn tinh mang không hiểu, gạt ngang cái gì các đệ tử phía dưới đang xem cuộc chiến đều là thất kinh, mọi người trường lớn hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Gạt ngang Lâm Tiêu này nhận một quyền của phó thần trữ thế nhưng một chút chuyện cũng không có. Điều này sao có thể? Khó có thể tin Xem ra Lâm Tiêu này thật sự có tài. Khó cách lúc trước hắn có thể liên tục chiến thắng hơn 20 người, thật là đáng sợ. Gật ngang nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như không có chuyện gì. Quai quai, chẳng lẽ thân thể của Lâm Tiêu này là làm bằng sắt sao coi như là ta ăn một quyền như vậy của phế thần tử cũng phải bị thương ngã xuống đất a. Vô số đệ tử phía dưới đều là mặt lộ kinh ngạc. Trợn to đôi mắt nhìn Lâm Tiêu, lộ ra ra vẻ có chút không dám tin tưởng. Gạt ngang Lâm Tiêu, xem ra là ta khinh thường. Hiện tại ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mấy quyền mới vừa rồi kia chỉ là ta thử dò xét. Hiện tại ta liền cho ngươi biết một chút về uy lực chân chính của Vô Thượng Phách Quyền. Con ngươi của Phí Thần chữ co rụt lại, Trong con mắt không hề lại có nửa điểm khinh thị. Thân hình phúc chốt xông về phía lâm tiêu. Gạch ngang tới tốt lắm lâm tiêu hét lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Nghen đón phương hướng phí thần trữ cũng là phi phách mà ra. Hai người trong phút chốt kịch chiến với nhau. Hai tay của phí thần trữ đung đưa. Bỗng nhiên đánh ra mười mấy quyền. Song Quyền ảnh chư nguyên khí kịch liệt giống như cuồng phong bão vũ đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn Quyền ảnh trọng trọng, khí hình phong gào thét, cả quảng trường đều trở thành thế giới cuồng phong. Một cổ quyền phong đáng sợ ngưng tụ thành từng đầu mãnh hổ khí phát gầm thét đánh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu áp chế thực lực cũng không dám khinh thường. Ánh mắt như điện Tâm pháp của vô án phi hồng quyết ở trong tâm chảy xuôi mà qua. Cả người ở dưới công kích của phế thần trữ không ngừng né tránh, giống như một con hồ điệp linh hoạt ở trong quyền phong bay muốn. Gạch ngang oanh oanh oanh oanh oanh oanh phế thần trữ điên cuồng công kích. Âm thanh kình khí đáng sợ truyền ra, từng cỗ khí lãng phản phất như sóng biển dữ dộng, khuất tán ra giữa quảng trường. Một chút đệ tử chân vũ giả nhất chuyển ở gần bị cổ khí lãng này đánh vào liền giống như thuyền nhỏ trên mặt biển. Khí huyết trong cơ thể phù phím, cứt bộ không ổn. Đặng đặng đặng mà đạp lùi về phía sau. Sắc mặt đại biến. Ở bên trong khí khí hình cuồng bạo. Lâm Tiêu mặc dù thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Công kích của phía thần trữ vài lần thiếu chút nữa đánh trúng hắn. Nhưng mà ở lúc cuối cùng lại bị hắn ngạnh sinh sinh mà né tránh qua. Đem đám người Vương Vũ cùng Lữ Tuyết đang ở bên dưới xem cuộc chiến dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Gật ngang tốt. Tốt. Tốt ở bên trong quyền phong cuồng bạo giữa quảng trường. Thanh âm lạnh lùng của phí thần trữ vang dội. Lâm Tiêu, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Ta toàn lực xuất thủ cũng không làm gì được ngươi. Bất quá đáng tiếc. Mặc dù thân pháp của ngươi cao minh nhưng cảnh giới quá thấp, nguyên khí quá yếu, tốc độ cũng không bằng ta, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta. Tiếp theo ngươi cần phải cẩn thận rồi. Xem ra Phí Thần Trử muốn thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Lâm Tiêu này thật đáng sợ, lại có thể ở trong tay Phí Thần Trử ngăn cản thời gian dài như vậy. gạt ngang không nói những thứ khác. Thân pháp của Lâm Tiêu này thật sự là thần diệu. Lấy thực lực mới vừa lên cấp nhất chuyển thế nhưng có lực lượng đấu ngang với Phí Thần Trử. Cân sức cân tài. Riêng một điểm này, võ điện chúng ta cũng không tìm được người thứ hai rồi. Gạt ngang bất quá Lâm Tiêu này có cường thịnh đi nữa cũng không ngăn cản nổi một chiêu mạnh nhất kia của Phí Thần Trử. Đó quả thực là rất đáng sợ. Cho dù đệ tử chân vũ giả nhị chuyển cũng chưa chắc dám đón đỡ. Đệ tử trong tràn từng người nghị luận rối rít, hiển nhiên đối với một chiêu mạnh nhất này của phí thần trữ tràn đầy lòng tin. Đang lúc mọi người đang trong nghị luận rối rít, thanh âm của phí thần trữ lần nữa vang dội. Lâm Tiêu, tới đón một chiêu mạnh nhất của ta. Vô thượng pháp quyền. Phách khí thương mang phía thần trữ đột nhiên rống to một tiếng. Quyền khí vốn là ba phủ giữa quảng trường đột nhiên đại thịnh. Một cổ khí tức bá đạo kinh người di tán ra. Phách khí thương mang của phía thần trữ vừa ra. Lâm Tiêu bị vây ở trung ương quyền phong trong lúc bất chợt liền cảm giác chính mình giống như đi tới một mảnh trời mê mông. Một cổ uy áp bá đạo vô cùng từ trên trời giáng xuống. Giống như là lão thiên đang tức giận, khí tức bá đạo kia tung hoành vô cùng, làm cho người ta cảm giác được giờ phút này chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Tuỳ thời đều có thể thân vẫn đạo tiêu. Gạc ngang thiên phú của phía thần chữ này thật đúng là đáng sợ. Hắn chẳng những nắm giữ chiêu thức của vô thượng phách quyền này, càng là ngay cả ý cảnh của vô thượng phách quyền đều là hoàn toàn lĩnh ngộ. Xem ra đệ tử thiên tài trong võ điện thật sự rất nhiều. Lâm Tiêu dĩ nhiên biết mình không thể nào đã đi tới nơi giả ngoại. Trong lòng hắn rõ ràng, cảm giác hiện tại của chính mình hoàn toàn là phí thần trữ dùng ý cảnh tạo nên. Một khi chính mình lâm vào trong đó đều sẽ bị cổ ý cảnh này ảnh hưởng. Cuối cùng bại lui tại chỗ, gạt ngang hư thân hình của Lâm Tiêu ở trong quyền phong bay vút lên. Như muốn tránh khỏi công kích của phía thần trữ, quyền phong nhưng cuồng bạo vô cùng liền thật giống như tạo thành một phương thế giới, hóa thành thương mang hoang dã, đem Lâm Tiêu gắt gao khốn ở trong đó. Không thể tránh khỏi. Gạt ngang làm sao bây giờ lại tiếp tục như vậy, ta nhất định tất bại không nghi ngờ Lâm Tiêu điên cuồng ngăn cản. Hắn biết chỉ cần hắn thả ra chiến lực chân thật của mình, Một quyền là có thể oanh mở một chiêu pháp khí thương mang này. Nhưng nếu như làm như vậy cũng liền không thể kiêu chiến chính mình. Tăng lên thực lực. Quỳng phong khôn cùng ba phổ xuống, lâm tiêu càng ngập nguy cơ, tuổi thời đều sẽ bại lui. Gạt ngang phong ảnh vô tung, như phong lay động. Phiêu bạc vô ảnh, nước chảy bèo trôi. Lấy vô vi thắng hữu vi, lấy vô tung thắng hữu tung.